Chương 81, Hàng Vị, Nương Nương, hiện tại Dược Khôn Cung rất náo nhiệt, Trần Mạng Nhu đang đứng ở trước bàn vẽ tranh, từ cửa sổ nhìn thấy Tiến tiểu cao hứng phấn chấn vào cửa, khóe miệng loan loan, đem bút lông trong tay buông xuống, tại sao náo nhiệt, vừa rồi Quý Phi Nương Nương đi Dược Khôn Cung, không bao lâu, liền ngay cả Thành Phi cũng đi, tuy nói Nô tỳ vào không được, cũng không có biện pháp nghe thấy bên trong nói gì, nhưng là Nô tỳ sẽ hỏi thăm à, Tiến tiểu vào cửa, Trước tiên hành lễ với Trần Mạng Nhu, sau đó đứng ở bên cạnh bàn, vừa đem bút lông thả vào chậu nước để rửa, vừa cười hì hì quay đầu nói với Trần Mạng Nhu, nô tỳ nghe thô sử bà tự ở dược khôn cung nói, dương quý phi vừa vào cửa liền quanh vỡ cái ly, sau đó mắng thục phi nương nương là lòng dạ đen tối, thục phi nương nương ngay từ đầu chỉ khóc, nói quý phi nương nương ị thế hiếp người, mình đã bị cấm chừng, còn phải chịu loại khúc nhục này, sau đó quý phi nương nương nói, Muốn đi nói cho hoàng thượng, nàng muốn nhị hoàng tử làm con nuôi, Thục Phi nương nương cũng tức lên, nói Quý Phi nương nương mị hoặc hoàng thượng, là họa thủy, sẽ làm hại quốc gia cái gì, lời này ngươi cũng có thể nghe được, Trần Mạng Nhu kinh ngạc, nguyên bản nàng còn muốn, tốt xấu gì dương Quý Phi không có một hài tử, hẳn là tâm tư phải cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn là thiếu tâm nhãn như vậy, Thục Phi thốt ra lời này, cho dù là hôm nay không truyền ra. Phỏng trừng Dương Quý Phi cũng bị lạnh nhạt vài ngày, thu sử bà tử kia là tránh ở phía dưới cửa sổ nghe lén, hẳn là sẽ không nghe lầm đi, tiếng tử suy nghĩ trong chốc lát nói, trần mạng nhu xì một tiếng cười ra, phỏng trừng nàng là lừa gạt ngươi, ngươi cũng không ngẫm lại, Dương Quý Phi thật sự cùng Thục Phi ầm ỉ lên, đại cung nữ của Thục Phi chẳng lẽ là người ngốc, một chút cũng không biết đề phòng có người nghe lén sao, tiếng tử cảm thấy có lý, rất tiếc nuối lắc đầu, uổng phí một chuỗi tiền đồng đâu. Quay đầu nói với tẩn hoang một chút, để nàng tiếp tế tiếp chi viện cho ngươi, ngươi tiếp tục nói, Thành Phi đi sâu thì thế nào, Trần Mạn Nhu tùy ý khoát tay nói, kiến tửu lại hưng phấn lên, Thành Phi cư nhiên là người đàn bà chanh chua à, nàng vừa vào cửa đã muốn cùng Thục Phi động thủ, may mắn Thục Phi tuy rằng bị giam lại, nhưng nhân thủ dược khôn cung không ít, dám đem Thành Phi cấp đè úp xuống đất, bởi vì nhị hoàng tử hiện tại ở cùng một chỗ với Thục Phi, cho nên nhân thủ dược khôn cung ít nhất muốn gấp đôi so với trung túy cung suy nghĩ một chút tình hình thành phi bị ấn trên mặt đất trần mạng nhu nhất thời lại cười rộ lên quả nhiên là không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo a thành phi này không phải bị làm thành đầu mũi thương chính là một cái đầu mũi thương còn có thể sống sót thần kỳ thật sự là vận khí tốt tiếp tục hỏi thăm có cái gì thú vị mau trở nói lại cho ta biết trần Mạn nhu cười tủm tỉm nói Tiến tửu lên tiếng, vừa vội vội vàng đi tìm hiểu tin tức, lần này, không đợi tiến tửu trở về, bên hoàng hậu có người tới trước, hoàng hậu nương nương có chỉ, thỉnh huệ phi nương nương đến Vĩnh Thọ cung đi một chuyến, có chuyện gì quan trọng sao, Trần Mạng Nhu tự mình kéo tay vụ diêu, cười khanh khách hỏi, vụ diêu tính tình thật ôn hòa, cũng không chối từ hạ bao kia, cười nói, thuộc phi nương nương cho người túm thành phi nương nương đến Vĩnh Thọ cung cáo trạng đâu. Hoàng hậu nương nương tinh thần không tốt, thỉnh Huệ Phi nương nương đi qua hỗ trợ phán xét phải trái, vậy ngươi chờ một lát, chờ bản cung đổi kiện y phục rồi đi qua. Trên mặt Trần Mạng Nhu mang theo chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống, cho Tẩn hoang bưng nước trà. mình đã vào nhà thay y phục, đến Vĩnh Thọ Cung, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thục Phi thê thê thảm thảm gạt nước mắt, Thành Phi tóc tán loạn, quỳ gối bên kia liếc mắt Trần Thục Phi, còn Dương Quý Phi lại đanh mặt. Ánh mắt như hàng băng ghim ở trên người thục phi, nàng không phải không muốn nhẫn nhịn, nữ nhân hậu cung, không minh bạch mà đánh mất hai tử, không phải số ít, chính là từ An Thái Hậu hiện tại, năm đó trước khi sinh hạ hoàng thượng, không phải đã mất một năm anh đã thành hình sao, nhưng là, nếu không phải thục phi tiện nhân này, hai tử kia chính là hoàng tử thứ hai trong hậu cung A, nếu là tương lai đại hoàng tử ra cái vạn nhất, chẳng phải là con trai của nàng chiếm vị trí trưởng tử, thật giận thục phi. Cứ như vậy hại con trai của nàng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nương nương, nghe cần phải làm chủ cho thiếp à, thiếp cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là quý phi nương nương đến chỗ thiếp cãi lộn, còn dùng ly ném thiếp, nương nương người xem, nếu thiếp phá tướng, vậy phải làm thế nào cho tốt, còn có thành phi, thiếp cũng không biết làm sao treo chọc các nàng, chẳng lẽ, bởi vì dương thống lĩnh lại thăng quan? cho nên Quý Phi nương nương cùng Thành Phi có thể không coi ai ra gì sao, Thục Phi lâu một phen nước mắt, tiếp tục khóc kể, Trần Mạng Nhu vừa nhìn thấy trên trán nàng, à, thật là có một chút hồng ngân, bất quá, khoảng cách đến rách da chảy máu kém rất xa, xem ra, Dương Quý Phi không hổ là từ trong nhà võ tướng đi ra, đồ chính xác này, quả thật không sai, đủ, ước chừng Thục Phi là vừa vào cửa liền khóc, khóc nửa ngày như vậy, sắc mặt Hoàng hậu cũng không thể nào tốt, Một tiếng lạnh lùng, nghe thấy thanh âm Trần Mạn Nhu Thịnh an, bình ổn một hơi mới nói, Huệ Phi lại đây, cũng biết đã xảy ra sự tình gì, hồi nương nương, thời điểm đến, vụ diêu cô nương đã cùng thiếp nói qua, chính là, thiếp lại không biết nguyên do, Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ với Hoàng hậu, khi nói chuyện, Đức Phi cũng đến đây, Lưu Phi cũng đến đây, tâm phẩm trở lên, trừ bỏ Hồ Phi còn đang dưỡng thai, xem như đầy đủ, Hoàng hậu lạnh giọng nói. Bản cung gọi các ngươi đều đến đây, không phải cho các ngươi thẩm án tử, mà lại cho các ngươi biết, thân là hậu phi, cái gì là phải làm, cái gì là không nên làm, nói xong, cũng không hỏi dương quý phi cùng thành phi nguyên do, trực tiếp tuyên bố, dương quý phi thân là tổng nhất phẩm quý phi, vốn phải ứng trì cung thuộc thận, cung kiệm hóa nhân, cũng không cố phong nghi thuộc nhàn, không hề có phong phạm quý phi, cung thuộc phi giống như người đàn bà phố phường chanh chua, thực làm hoàng gia hổ thẹn. Bản cung cảm thấy đau lòng sâu sắc, nay phạt quý phi cấm chừng ba tháng, phạt bổng hai năm, thực chứ đạm y, sao chép kinh Phật trăm bộ, dương quý phi ngươi có gì dị nghị không, sắc mặt dương quý phi trắng bệch, hơn nửa ngày mới đứng dậy lạnh băng băng nói, thiếp cũng không dị nghị, chính là hoàng hậu nương nương, thuộc phi hại đứa con trong bụng ta, hành vi phạm tội này, nên xử phạt như thế nào, ngươi có chứng cớ, hoàng hậu nhìn dương quý phi, trầm giọng hỏi, Trên mặt Dương Quý Phi xuất hiện hận ý, tay nắm thành quyền đầu, móng tay thật dài cắm lòng bàn tay, mơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu màu đỏ ở giữa, lần này thật im lặng trong chốc lát, thanh âm khàn khàn nói, liệu Tu Dung đã chết, thiếp cũng không chứng cớ, liệu Tu Dung vào dịch đình cung không tới một tháng, liền sinh bệnh nặng đã chết, lúc trước mọi người cũng đoán được là người của Dương Quý Phi ngầm động thủ, chính là liệu Tu Dung hại Dương Quý Phi không còn hài tử. Hành động này của Dương Quý Phi cũng không xem như quá đáng, cho nên cũng sẽ không có người ra mặt nói gì, lúc này Dương Quý Phi bỗng nhiên liền có chút hối hận, mình lúc ấy nếu không xúc động như vậy, nói không chừng liễu tu dung chính là một đột phá, thật giận tiện nhân thuộc Phi này, cư nhiên giải trang thuần lương nhiều như vậy năm, mình thật đúng là mắt bị mù, thấy nàng không có chứng cớ, hoàng hậu cũng không quản, trực tiếp quay đầu nói, thành Phi càng nặng, thân là công Phi. Cư nhiên dám đối với cung phi khác động thủ, có phải ngày nào đó ngươi xem bản cung không vừa mắc, cũng sẽ đánh tới vĩnh thọ cung của bản cung hay không, hoàng hậu nương nương, thiếp vạn vạn không dám, chính là thuộc phi nàng hại hài tử của quý phi nương nương, thiếp thế này mới, hoàng hậu nói lời khắc nghiệt, thành phi vội vàng dọc đầu bồi tội, tinh thần hoàng hậu ước chừng có chút không đông đảo, trực tiếp khoát tay chặn lại nói, niệm ngươi vi phạm lần đầu, tối chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó thoát. Biếm ngươi thành tam phẩm chiêu nghi, ngươi có phục, thành phi cắn môi, cúi đầu, không cho người ta thấy rõ thần sắc, chính là, nàng không trầm mặt thật lâu giống như dương quý phi, cơ hồ là lập tức liền lên tiếng trả lời, thiếp cũng không có ý kiến, hoàng hậu nương nương công chính nghiêm minh, thiếp rất phục, thuộc phi, ngươi đối với sự trí của bản cung có ý kiến gì, hoàng hậu thoáng gật gật đầu, vòng vo tầm mắt nhìn thuộc phi, thuộc phi gạt nước mắt trên mặt, cố nuốt ngẹn ngào trả lời. Thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương làm chủ cho thiếp, thiếp cũng không có ý kiến, nói xong, thuộc phi lại hành đại lễ với hoàng hậu, lúc trước thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương có thai, thiếp vốn định tự mình đến chúc mừng, chính là thiếp còn bị cấm chừng, không thể đến, nhưng thiếp ở tiểu Phật đường, vì hoàng hậu nương nương cung phụng kinh thư cùng Phật châu, ngày ngày vì nương nương cùng tiểu hoàng tử trong bụng nương nương cầu phúc, hôm nay đồng thời mang đến hiến cho nương nương, con thỉnh nương nương xin vui lòng nhận cho. Thuộc phi tự mình phụng kinh thư từ trong tay đại cung nữ bên người, mình bước đến trước đài hai tay cầm dân cao qua đầu, vọng hương xuống dưới mang kinh thư cùng Phật Châu, Hoàng hậu phiêu hai mắt, sau đó gật gật đầu, ngươi có tâm, nhìn lướt qua dương quý phi, Hoàng hậu tiếp tục nói, chuyện lần này là một cảnh cáo, trong ngươi bền, ngày sau nếu ai lại làm ra loại chuyện mất mặt này, bản cung trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến dịch đình cung, hậu cung không thiếu nhất chính là nữ nhân. Đừng tưởng rằng ỉ vào thân phận của mình, có thể vô pháp vô thiên, tốt xấu các ngươi cũng đọc nữ giới lớn lên, bình thường ngôn hành đều chú ý chút, Cẩn Tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo, Trần Mạng Nhu vội vàng theo sâu hành lễ, Dương Quý Phi tuy rằng không phục, nhưng lúc này đầu óc tỉnh táo lại, cũng biết hành vi hôm nay của mình rất xúc động, chỉ cúi đầu không hề phóng ánh mắt như tiểu đao về phía thuộc Phi nữa, được rồi, không có việc gì thì đi xuống đi thôi, Huệ Phi cùng Đức Phi lưu lại. Hoàng hậu khoát tay chặn lại, nhắm mắt làm ngơ, ba người này cũng không phải loại tốt lành gì, chỉ cần các ngươi đánh nhau trên mặt rõ ràng, vậy không cần phải xen vào, thành phi rơi lại ở phía sau, chờ hai người phía trước đi rồi, mới lắc lưu đi ra vĩnh thọ cung, trở lại thừa càng cung, đại cung nữ Linh Châu Lưu lại vội vàng lại đây đón, Nương nương, sự tình thế nào, nghe có bị phạt hay không, bị phạt, đó là khẳng định có, may mắn không bị đánh bằng rồi. Thành phi che miệng ngắt một cái, trước không nói, không phải chuyện đại sự gì, chính là về sau các ngươi đổi giọng gọi ta chiêu nghi nương nương, Linh Châu, ngươi đem chuyện này phân phó xuống đi, về sau cũng không thể gọi sai, ta đi vào ngủ một lát trước, cơm trưa sẽ không ăn, các ngươi đều trở về sau đó tự mình giải quyết, nói xong, một bước thành ba bước vào buồn trong, Linh Châu trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn Linh Ngọc, đây là có chuyện gì, phân vị, nói hàng liền hàng, ưm. Ngươi cũng đừng quản, không thấy nương nương cũng không thèm để ý sao, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh phân phó người đi lấy ngọ thiện đi, Linh Ngọc vừa nói, vừa đuổi theo sát phía sau, chuẩn bị đi vào hầu hạ, Linh Châu nhìn nhìn bóng dáng Linh Ngọc, nhíu nhíu mày, đi gọi hai tiểu thái giám đến ngự thiện phòng, thành phi nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ sự tình hôm nay, bỗng nhiên câu khóe miệng cười một cái, chỉ tiếp, cư nhiên là hàng vị mình, mà không phải hàng quý phi nương nương. Bất quá, ngày còn dài, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ thành công. Chương 82, Hỗn loạn, chuyện hôm nay, hai người các ngươi đừng thẫn thờ, Hoàng hậu nương nương nhắm mắt lại ngồi trong chốc lát, mới mở miệng nói, Trần Mạng Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp thẹn với sự coi trọng của nương nương, không ngăn được quý phi nương nương cùng thành, thành chiêu nghi, là thiếp thất trách, còn thỉnh nương nương trách phạt, thiếp cũng là, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương tha thứ. Đức Phi cũng theo sát phía sau hành lễ, hoàng hậu khoát tay, thôi, ta không phải trách các ngươi, nếu các ngươi biết được hướng đi của Dương Quý Phi, phỏng chừng cũng ngăn không được nàng, tính tình nàng, thực có chút gấp gáp, bản cung lưu các ngươi lại, cũng vì chuyện này, hai tử của Dương Quý Phi, sớm đã hơn thời gian một năm, lúc này bỗng nhiên lại bị người mang ra nói, còn vừa vặn nói cho Dương Quý Phi nghe, việc này thực có chút kỳ quái, nương nương nói rất đúng. Thiếp cũng có chút không rõ, Trần Mạng Nhu cười nói, cũng không có nhiều lời, chính là khóe mắt hướng chỗ Đức Phi nhìn lướt qua, kế tiếp, nên là Đức Phi biểu diễn, có thể đem mình hoàn toàn tách ra khỏi chuyện này hay không, sẽ xem hành động của Đức Phi, Đức Phi đem khăn tử che che khóe miệng, có chút ảo não, nương nương, thiếp làm sai một chuyện, làm sai cái gì, Hoàng hậu tiếp nhận chén nước vọng hương đưa qua, nhấp một ngụm, thoáng nhăn mặt nhíu mày, nhìn Đức Phi nói. Đầu tiên Đức Phi kinh sợ hành lễ, thiếp nói là, con thỉnh lương nương không nên trách tội, đều là thiếp rất sơ ý. Hai ngày trước, nội vụ phủ đưa tới vải mùa đông, thiếp vội vàng đem vải dệt phân đi xuống, vì thục phi nương nương đã hơn hai tháng không đi ra ngoài. Thiếp quá mức rối ren, cư nhiên quên đưa vải đến chỗ thục phi nương nương, ánh mắt hoàng hậu trầm trầm, ly trà trong tay cùng nắp chén chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, dừng trong chốc lát, hoàng hậu mới cười nói. Bất quá thời gian hai ngày mà thôi, ngươi mau chóng đưa cho Thục Phi, mặt khác đưa nhiều thêm một chút, coi như là ngươi bồi tội, hảo hảo cùng Thục Phi giải thích vài câu, chốc lát thiếp trở về xe cho người đi đưa, Đức Phi vội vàng hành lễ nói, Hoàng hậu thoáng nâng nâng tay, niệm ngươi lần đầu quản lý việc này, khó tránh khỏi xảy ra sai sót, lần này bản cung không cùng ngươi so đo, lần sau không thể chậm trễ, là, thiếp thân nhất định sẽ không tái phạm sai lầm, Đức Phi cam đoan. Hoàng hậu lắc đầu khoát tay, được rồi, bản cung mệt mỏi, các ngươi tạm thời cũng trở về đi, nhớ rõ trở về điều tra một chút, trong cung nếu có người nói nhảm, đều đưa đến thận hình tư, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu cùng Đức Phi vừa hành lễ chuẩn bị lui ra, Hoàng hậu bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, Huệ Phi, chỗ ngươi có cái nhà đầu kêu hội ẩm, là, Hoàng hậu nương nương, ngày xưa đều là nàng đi theo thiếp đến Thỉnh An, Hoàng hậu nương nương thế nhưng còn nhớ rõ, thật sự là phúc khí của nàng, Trần Mạng Nhu vội vàng cười nói, nha đầu kia làm điểm tâm rất có tay nghề, chính là chỗ thiếp nhân thủ dựa theo quy cũ, là dư một người, cho nên đã nghĩ đem nàng đưa đến ngự thiện phòng, không cần đưa đến ngự thiện phòng, vừa vặn chỗ bản cung thiếu một người làm điểm tâm, húng hồ, hoài tâm là bản cung tặng cho ngươi sai sử, ngươi lại phái một cái cung nữ đi ra, có chút ủy khuất ngươi. Ngươi quay về đem nha đầu kia đưa đến chỗ bản cung, coi như là chúng ta đổi cung nữ. Hoàng hậu thực rõ ràng phân phó, nàng hiện tại mang thai chỉ dùng tiểu phòng bếp ở Vĩnh Thọ cung. Nhưng là, đại công chúa cùng đại hoàng tử đều vẫn dùng ngự thiện phòng. Nhân hội ẩm là người của Thục Phi, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cơ hội tốt này sao? Đã biết sẽ không quản cung vụ, cũng không có tinh lực nhi tử nữ nhi đều để dưới mí mắt, cũng chỉ có thể nhổ hết. Chẳng lẽ, mình là một hoàng hậu? Còn phái không được một tiểu cung nữ, chỉ cần nàng đến Vĩnh Thọ cung, có thể làm cái gì không thể làm cái gì, thì không phải là nàng định đoạt. Trần Mạng Nhu vội vàng tạ ơn, buông mi mắt đem ý cười trong mắt che khuất, nàng không sợ trong cung mình có cây đinh của Hoàng hậu. Kỳ thật, nàng còn càng hy vọng chỗ mình nơi đó có tay mắt của Hoàng thượng Hoàng hậu đâu, nhưng là thục phi là cái gì, cho dù cài cây đinh, cư nhiên còn dám tính kế, vậy thì ngượng ngùng, cây đinh này không an ổn cũng chỉ có thể nhổ, hoàng hậu lại khoát tay, Trần Mạng Nhu cùng Đức Phi một trước một sâu ra vĩnh thọ cung, về phần lúc trước hoàng hậu nói, muốn tra ra ngọn nguồn chuyện nhàn thoại này, ngươi xác định hoàng hậu thật sự có nói như vậy, Huệ Phi đã nhiều ngày thật đúng là nhàn nhã, đáng thương bản cung, bận rộn đến muốn ván đầu, khóe miệng Đức Phi mỉm cười nhìn Trần Mạng Nhu, ánh mắt mang theo một ti đắc ý, Trần Mạng Nhu nhẫn nhịn khắc vọng ngáp một cái, gực gực đầu, ưm, Ta cũng biết được ta rất thanh nhàn như vậy thật không tốt, bằng không, ta cầu hoàng hậu nương nương, đem thọ chuyện đảng Thái Hậu cũng tiếp nhận, hoặc là, Đức Phi ngươi làm việc quá bận rộn, bản cung đem chuyện của ngươi tiếp nhận một nửa đi, thọ đảng Thái Hậu, sau khi hoàng hậu thu được tin tức chỗ hoài tâm, vào lúc ban đêm tìm hoàng thượng thương lượng, dù sao, đây là một cái mũ siêu lớn, nếu hoàng hậu chẳng quan tâm, đó là bất hiếu, hai tử trong bụng ngươi trọng yếu. Cũng so bằng một cái cánh tay từ An Thái Hậu, chính là lúc tiên đế băng hà, vương phi của Tam Vương Gia đang mang thai 4 tháng không đến khóc linh, cuối cùng phải khóc vì không còn hài tử đó sao, được rồi, một cái là việc vui một cái là tăng sự, không thể đánh đồng, nhưng là, ngày đó Trần Mạng Nhu cố ý để điểm hoài tâm, đó là hiếu tâm, hoàng hậu phi thường chán ghét từ An, nàng cũng phải làm ra bộ dáng phi thường hiếu thuận với từ An, vì thế, Thọ yến này cũng chỉ có thể hoàng hậu tự mình ra mặt, may mắn nàng còn có thể tìm hoàng thượng thương lượng, thuận lợi cùng hoàng thượng gặp mặt ăn cơm, buổi tối cùng nhau ngủ một chút, chính là không thể lăn trên giường, đó cũng có thể làm cho hoàng thượng biết nàng vì hắn hoài hài tử, nhất cử lưỡng tiện, hoàng hậu rất cao hứng, Trần Mạng Nhu nói như vậy tự nhiên không phải vì cùng hoàng hậu dành việc để làm, nàng chính là nhìn bộ dáng đức phi kia kiêu ngạo mà thôi, quả nhiên, nàng nói xong câu đó thân sắc Đức Phi liền thay đổi một chút, chỉ cần Trần Mạng Nhu đem nguyên cây nói này nói trước mặt Hoàng hậu, quyền lực trong tay nàng, tuyệt đối sẽ thiếu một nửa, vậy thì không cần, ta còn có thể ứng phó, liếc Trần Mạng Nhu một cái, Đức Phi cười nói, ngược lại ta có chút lo lắng cho ngươi, nghe nói, thực định phủ bên kia mỗi ngày đều chỉ có các vàng để ăn, vật phẩm cũng rất ít, phỏng chừng quý phủ các ngươi cũng không có nhiều việc lắm, lần đầu quảng sự... Cũng không nên phạm sai lầm mới tốt, ngô, thực định phủ quả thật không phồn hoa như kinh thành, trần gia chúng ta cũng không nhiều việc bằng trương gia của người, ai, đúng rồi, ta nghe nói, trương gia đại công tử vừa muốn cưới nhị phòng đúng không, thật sự là đáng thương, không biết cô nương nhà ai sẽ xui xẻo, nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Đức Phi, trực tiếp nói với nội thị phía trước, đi nhanh một chút, bản cung trở về còn có chuyện phải làm đâu. Đức Phi ở phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại có chút cảm giác nói không rõ ràng, đối với Trần Mạn Nhu là phẫn hận, khinh bỉ, lại cũng có chút loáng thoáng hâm mộ. Trần gia tuy rằng hàng năm ở tại nơi đất hoang như thực định phủ, nhưng là người Trần gia, đối với Trần Mạn Nhu lại đều là thực lòng thừa giả đối xử tốt, nhà mình ở kinh thành xem như nhà giàu nhà cao cửa rộng, chính là chỉ sợ ngay cả cha mẹ ruột cũng không thể tùy ý tin tưởng đi. Hoàng hậu dựa vào tháp thượng thở dài, trương ma ma vội vàng bưng đến một chén cháo, nương nương, lúc này không thể thở dài, nghe nghĩ chuyện cao hứng, như vậy tiểu hoàng tử mới càng khỏe mạnh, bản cung có thể cao hứng được sao, thuộc phi kia, giả tâm rất lớn, còn có nửa tháng đâu, mà đã bắt đầu tính kế, dương quý phi là người không an ổn, thái hậu bên kia còn nhìn chầm chầm, ngay cả bản cung hoài hài tử, cũng không thể sống yên ổn một chút, nói xong, có chút bực mình. Nguyên vốn tưởng rằng Huệ Phi cùng Đức Phi là người có nhiều khả năng, Kết quả ngươi xem xem, ta bất quá là mới nghỉ ngơi bao lâu, Hai người các nàng liền trấn áp không được chuyện gì, Dương Quý Phi đi náo loạn, Hai người các nàng chẳng lẽ một chút tin tức đều không thu được, Hồ lộng kẻ ngốc đi, Kết quả, không một người đi, Thành Phi cũng là người buồn nhão không thể trác tường, Ngươi trốn một bên xem diễn thật tốt a Bản cung vừa vặn có thể làm cho Dương Quý Phi lại viết kinh Phật thêm hai năm, Ngươi tại sao phải vội vàng chia tội danh với dương quý phi, hoàng hậu thật sự là đối với thành phi thất vọng rồi, có đôi khi thấy nàng thông minh, có đôi khi thấy nàng vụng về, thật không biết thành gia làm sao dạy dỗ nữ nhi, còn có hồ phi, làm như chết đâu, thật nghĩ đến mình mang thai liền quý giá lên, hôm nay muốn nhân sâm ngày mai muốn linh chi ngày kia muốn thiên sơn tuyết liên. tại sao nàng không cần thịt rồng đâu, hoàng hậu cũng không khống chế được, vốn mang thai tâm tình hay thay đổi. Một đám nữ nhân hậu cung cũng không yên tĩnh, nàng nhanh nghẹn chết a, nương nương, ngài nhẹ giọng chút, trương ma ma vội vàng trấn an hoàng hậu, theo ý kiến nô tỳ, Huệ Phi vẫn có thể đến giúp đỡ một chút, dùng rất tốt, tương lai ngài cũng nhiều người giúp đỡ, ngươi xem xem gần đây, Đức Phi thường thường đưa vài thứ đến từ Ninh Cung cùng từ An Cung, Hồ Phi vừa nói không thoải mái nàng lập tức vội vàng thỉnh ngự y, trong lòng nhất định là có tính toán nhỏ đâu, có tính toán nhỏ thì thế nào. Chỉ bằng nàng, ngay cả Dương Quý Phi đều đấu không ngã, còn muốn bò lên đầu ta, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, hôm nay ta không thoải mái, chút nữa ngươi đi thỉnh ngự y, đã nói ta bị tức giận, còn có chỗ hoàng thượng, nhất định phải đem chuyện Dương Quý Phi cùng Thục Phi, một chữ không sót nói rõ ràng, trương ma ma vội vàng gật đầu, hoàng hậu lại thở dài một tiếng, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, ăn hai muỗng cháo, bất quá mấy tháng mà thôi. Các nàng liền nháo thành như vậy a nháo đi, càng nháo, hoàng thượng mới càng là coi trọng ta, hai ngày nữa, đem đại công chúa đến chỗ ta, nàng nên học chút phương pháp quản sự, trầm mặt trong chốc lát, hoàng hậu lại nói một câu, trương ma ma vội vàng đáp, nương nương yên tâm, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ đi thỉnh đại công chúa, trương ma ma chờ hoàng hậu ăn cháo, đỡ hoàng hậu ở phòng trong đi hai vòng, mới xoay người đi ra ngoài, kêu hai tiểu thái giám đến. Một người trực tiếp đi thái y viện, còn lại một người đi càng thanh cung. Hoàng thượng tuy rằng sủng ái dương quý phi, nhưng cũng không phải là người sủng thiếp diệt thê. Hoàng hậu nhìn mặt mũi hoàng thượng sẽ không trách phạt quá nặng, nhưng là hoàng thượng tự mình ra tay, ai cũng không thể nói cái gì. Còn có thuộc phi, ngươi thực nghĩ ngươi làm ồn ào, có thể làm cho hoàng thượng nhớ tới ngươi, đừng mơ. Hoàng thượng tức giận còn không kịp đâu, hoàng hậu loan loan khóe miệng, thân thủ sờ sờ bụng. Hậu cung này a vẫn là làm ẩm ủy một chút có vẻ tốt hơn, chỉ cần, các nàng không làm ẩm ủy đến trên đầu nàng, nàng đều nguyện ý giúp một tay, tọa sơn quan hổ đấu, không phải là một lạc thú, chương 83, báo tin vui, chúc mừng Huệ Phi Nương Nương, ngài là có tài. trên mặt Lý Ngự Y nhất thời cao hứng nói, Trần Mạng Nhu ở sau bình phong nhịn không được co rút khóe miệng, khó trách Lý Ngự Y có thể được Hoàng thượng trọng dụng, nhìn cẩn thận sức mạnh này xem. Biểu diễn rất thật, thật giống như năm ngày trước không phải hắn chẩn ra hỷ mạch, thật sự, Lý Ngự Y đã chẩn đoán kỹ, trên mặt Trần Mạn Nhu cũng mang kinh hỷ, liên thanh hỏi, liên tục hỏi hơn 10 lần, hỏi Lý Ngự Y cũng co rút miệng, lúc này mới vô cùng cao hứng phân phó trọng thưởng, đa tạ Lý Ngự Y, bản cung sẽ phái người đi báo tin vui cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, còn làm phiền Lý Ngự Y đi theo đến Càn thanh cung một chuyến, chuyển báo tin vui. Tuy rằng hạ nhân của Trần Mạng Nhu có thể làm, nhưng là Lý Ngự Y mới là người chủ yếu báo tin, không đảm đương nổi hai chữ làm phiền. Đây vốn là chức trách của vi thần. Ba tháng đầu, Huệ Phi Nương Nương tốt nhất không cần quá mức nghịch nhọc. Ba tháng sau, đi lại nhiều hơn. Ngày thường ăn nhiều thức ăn bổ thân thể, vì cá tổ yến linh tinh lại không được ăn nhiều. Huệ Phi Nương Nương là lần đầu tiên có thai, thai nhi trong bụng không nên quá lớn, Lý Ngự Y rất tận trách. Hạng một công việc cân chú ý lúc trước đã nói qua nói thêm một lần, Trần Mạng Nhu vừa nghe vừa gật đầu, chờ hắn nói xong, lập tức cho Minh Tổng Quảng dẫn đi ra ngoài, hai người này một đường trực tiếp đi càng thanh cung, Hoàng hậu bên kia, vốn là phái một người đi qua là được, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ lại cho người truyền giá liễn, tự mình đi qua báo tin, thuận tiện giao ra quyền lực trong tay, Hoàng hậu thu được tin tức có vẻ nhanh, thời điểm Trần Mạng Nhu còn nghe Lý Ngự Y dặn dò, Tin tức nàng mang thai cơ hồ đã muốn là truyền khắp hoàng cung, nương nương, thiếp tới báo tin vui cho ngài, sắc mặt Trần Mạng Nhu vui mừng hành lễ với hoàng hậu, trên mặt hoàng hậu vẫn là một vẻ ôn hòa, hơi hơi nâng tay, mau đứng lên đi, lúc này là có việc gì vui, vừa rồi Lý Ngự Y đến thỉnh mạch bình an, nói, thiếp đã muốn có thai gần hai tháng, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, trên mặt hơi hồng hồng, thật là có chút ngựa ngùng, còn hơi hơi mang theo chút khiếp đảm cùng bất an. Hoàng hậu lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, phải không, Lý Ngự Y nói như thế nào, thân mình ngươi có khỏe không, đứa nhỏ trong bụng cũng có khỏe không, Lý Ngự Y nói thân thể thiếp rất tốt, chỉ phải chú ý một chút là được. Trần Mạng Nhu vội vàng nói, nàng không có xem nhẹ hoàng hậu trong nháy mắt hiện lên không vui, nhưng là nàng khẳng định, hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, lúc hoàng hậu còn không có thể xác định giới tính đứa nhỏ trong bụng mình. Nàng sẽ không xuống tay với Trần mạn Nhu người hoàn toàn không có tính uy hiếp, đại hoàng tử vĩ đại như thế nào, hắn cũng cần huynh đệ đến giúp đỡ, cho dù không đến giúp đỡ, hắn cũng phải cần một huynh đệ đến biểu hiện huynh hữu đệ cung, húng chi, ai nói đứa nhỏ trong bụng Trần mạn Nhu nhất định là hoàng tử, đây thật đúng là đại hỷ sự, phái người đi nói cho hoàng thượng chưa, còn có từ Ninh Cung cùng từ An Cung, đều cho người báo tin tức qua, mặt hoàng hậu mang vui sướng hỏi. Trần Mạng Nhu xoa khăn tự trả lời, Lý Ngự Y đã đi càng thanh cung, thiếp nhất thời nghe tin tức tốt như thế, liền vội vàng đến nói cùng Hoàng hậu nương nương ngài, từ Ninh Cung cùng Từ An Cung còn chưa kịp phái người đi qua, vậy đúng lúc, ngươi cũng không cần phái người đi qua, bản cung cho người đi truyền tin, lúc Hoàng hậu lúc nói, thời cơ để biểu hiện hiền lành đưa đến cửa, nàng chối từ mới là kẻ ngốc đầu. Trần Mạn Nhu cũng vội vàng gật đầu đáp ứng, dù sao theo nàng quan sát, Hoàng hậu là người hiền lành tiêu chuẩn, cái này đại biểu cho, mình chỉ cần theo bước đi của nàng, không đi đến độ cao như dương quý phi, nhưng cũng có thể bình bình an an, hoàng hậu nương nương, thiếp còn có một việc, chờ sau khi hoàng hậu lại dặn vài câu tĩnh dưỡng thân mình, Trần Mạng Nhu khôn ngoan mang chút chút ngượng ngùng nói, nương nương tính nhiệm thiếp, nên mới để cho thiếp hỗ trợ quản lý cung vụ, chính là thiếp hiện tại mang thai đứa nhỏ, nguyên lai là việc này, ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi hoài thai, ngày sau sẽ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, vạn vạn không thể mệt nhọc, hoàng hậu lập tức ôn hòa nói, việc vặt đó, bản cung tìm người khác xử lý là được, trong bụng ngươi cũng là hoàng tử, cái gì cũng không trọng yếu bằng hoàng tử, đa tạ nương nương thông cảm, trần mạng nhu vội vàng cười nói, vậy thiếp phái người đem sổ sách trả về, ngô, ngươi cho người đi mang đi, hoàng hậu gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, ngươi cảm thấy, bạn cũng nên tìm ai tới nhận việc này. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thiếp cảm thấy lưu phi tỷ tỷ sẽ không sai, làm người sang sản hào phóng. mấy ngày trước đây thiếp thỉnh lưu phi tỷ tỷ giúp đỡ xem một quyển sổ sách. kết quả lưu phi tỷ tỷ tính nhanh lại tốt. trần mạng nhu vội vàng nói, đây đều là một chút cái nhìn của thiếp. rốt cục nên chọn ai, vẫn là nương nương làm chủ. lưu phi cũng tốt, chính là thân phận nàng dù sao cũng kém đức phi. Lúc ấy nàng nâng Trần Mạng Nhu cùng Đức Phi, chính là thấy hai người các nàng thân phận tương đương, còn có điểm không hợp nhau, thế này mới cân bằng, hiện tại thay đổi Lưu Phi, thân phận có chút không xứng, nói không chừng, Đức Phi sẽ bừa bãi lên, vậy Thục Phi, đây chỉ là đề nghị, Hoàng hậu lắc lắc đầu, bưng cái chén suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Trần Mạng Nhu nói, chuyện này chốc lát nói sau, ngươi hoài thai, cũng không cần lo lắng việc này, dược liệu trong cung ngươi. Còn đủ đi, vọng hương, đi đến khố phòng của bản cung mang cây nhân sâm đến đây, không đợi Trần mạn Nhu trả lời, Hoàng hậu liền phân phó nói, còn có Bạch Thược, Hoàng Kỳ, Hoàng Cầm, Phục Linh Linh Tinh, đều chuẩn bị cho Huệ Phi một ít, mỗi người có thể chất không giống nhau, khai phương thuốc dưỡng thai cũng không đồng nhất, cho nên có chút ít dược liệu có thể sử dụng, có chút ít không dùng được, lúc ấy Lý Ngự Y chưa khai cho Trần mạn Nhu. Hoàng hậu cũng chỉ có thể phân phó nhân chuẩn bị một ít loại thường dùng, nương nương, vạn vạn không thể, trong bụng ngài cũng hoài đứa nhỏ đâu, thân mình thiếp rất tốt, hoàn toàn không cần uống thuốc, húng hồ, khu phòng trung túy cung, cũng có chút dược liệu, nương nương không cần lo lắng, trần mạng nhu vội vàng chối từ, hoàng hậu đưa tay vỗ vỗ lưng bàn tay nàng, bản cung cho ngươi, ngươi cứ việc nhận, dù sao chỗ bản cung cũng còn nhiều dược liệu mà, hoàng thượng cũng nói. Chỗ bản cung thiếu cái gì, trực tiếp đến chỗ hắn mang đi là được. Thời gian trước, Hoàng thượng cùng Từ An Thái Hậu đều ban một nhóm dược liệu cho bản cung, bản cung còn nghĩ sẽ để đến hỏng đâu. Hoàng hậu cố ý vô tình nói ra vài câu Hoàng thượng cùng Từ An Thái Hậu coi trọng đứa nhỏ trong bụng nàng. Trần Mạng Nhu vội nói tiếp, đó là Hoàng thượng cùng Từ An Thái Hậu coi trọng Hoàng hậu nương nương, nghe là nguyên hậu trong cung, tiểu hoàng tử trong bụng ngài là đích tử. Hoàng thượng Cùng Từ An Thái Hậu nhất định đặt ở đầu quả tim mà chú ý, thiếp vạn vạn không thể muốn dược liệu của ngài, bằng không, quay về thiếp không có biện pháp giải thích với Hoàng thượng Cùng Từ An Thái Hậu, ngươi yên tâm, trong lòng bản cung đều biết, thấy Trần Mạng Nhu thái độ cung kính trước sau như một, cũng có thể nhận rõ thân phận mình, Hoàng hậu lại vừa lòng, mặc kệ nói như thế nào, nàng không có biện pháp làm cho hậu cung chỉ có đứa nhỏ của mình, như vậy. Cũng chỉ có thể tận lực mượn sức hoàng tử khác mẹ, nếu mượn sức không được, lại nghĩ biện pháp bỏ. Rất nhanh, tận hoang đã mang theo sổ sách trở lại, đang trở về còn có hoài tâm. Trần Mạng Nhu nhìn thấy hoài tâm, nói với hoàng hậu, vốn, mặc kệ là ai nhận sổ sách này, thiếp hẳn là phải cẩn thận giải thích một chút. Đêm này khoảng một chuyện tình nói rõ ràng, chính là, thiếp thật sự là có chút không biết cách, nghĩ hoài tâm ngày đó cũng đã coi qua sổ sách liền nghĩ để cho hoài tâm thay thiếp giải thích một phen, Trần Mạn Nhu nói xong, sắc mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, vốn hoài tâm là hoàng hậu nương nương ban cho thiếp, thiếp thật sự không muốn đem cho người khác, chính là, nương nương ngà dù sao cũng hoài thai, tổng không thể lại đem thêm một người ở Vĩnh Thọ cung đưa ra, dù sao chỗ thiếp ít việc, cũng không dùng nhiều người lắm, cho nên, Trần Mạn Nhu thật sự là có chút bực mình, nàng vốn là tính lưu hoài tâm lại làm tay mắt cho hoàng hậu. Chính là không nghĩ tới, hoài tâm thật sự là người không an phận, vài ngày ngắn ngũi, liền ra trung túy cung hơn 10 lần, còn thường thường ám chỉ tẩn hoang đối nguyệt cho nàng một ít trang sức ngân lượng. Thực nghĩ đến trung túy cung là tiền trang A, hoàng hậu trầm mặt trong chốc lát mới tiếp nhận câu chuyện, một khi đã như vậy, vậy để cho hoài tâm về trước, tuy rằng có thể lý giải, nhưng hoàng hậu còn có chút không cao hứng, không cao hứng, hoàng hậu còn hứng thú nói chuyện phím. Vì thế Trần Mạng Nhu thực thức thời đứng dậy cáo từ, nương nương, vĩnh thọ cung ban thưởng đến, Trần Mạng Nhu vừa mới vào cửa ngồi xuống, tẩn hoang liền vội vàng tiếng vào nói, Trần Mạng Nhu vội đứng dậy đi tiếp ý chỉ của Hoàng hậu, kế tiếp, Hoàng thượng, từ Ninh Thái Hậu, từ An Thái Hậu, liên tiếp ban thưởng xuống, Trần Mạng Nhu quỳ có chút thoáng ván đầu, Minh Tổng Quảng, người mang theo tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử, đem hậu điện thu thập một căn phòng ở làm khố phòng. Trong khoảng thời gian này đồ ban thưởng cùng với đồ người khác đưa tới, đều trực tiếp đưa đến khố phòng mới, tẩn hoang, cũng là người ghi sổ, nói xong, lại lo lắng thấp giọng dặn dò nói, sau khi ghi xong, đừng quên dùng nước ấm rửa qua, nhưng đừng để mang theo mùi lạ, để cho đối nguyệt đi cùng ngươi. dù sao mọi sự đều phải chú ý, nàng bên này vừa dặn dò xong, dương quý phi lại ban thưởng tới, ngược lại cái này không cần quỳ, trực tiếp hành bán lễ, thưởng hà bao cho người đem đồ vật chuyển đến phía sau đi là được. Sau đó là đám người Đức Phi Lưu Phi, ngay cả Hồ Phi ở tại phụ cận từ An Cung, đều phái người tặng lễ vật đến đây. Trần Mạn Nhu căn bản ngay cả chạm vào cũng chưa chạm vào một chút lễ vật này, chỉ cho người trực tiếp đưa đến bên trong khố phòng mới, dàn co một ngày mới xem như an tỉnh lại. Trần Mạn Nhu gọi bôi đình tới, mấy ngày nay có người đưa tin tức vào sao, nương nương, nô tị đang muốn cùng nghe nói chuyện này đâu. Bôi đình đứng ở một bên hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó thấp giọng nói, Tề Mỹ Nhân là thời điểm năm thứ ba ung tận tuyển tú mà tiến cung, phụ thân nàng là lục phẩm quân giáo, từng là thủ hạ tướng lãnh thân binh Trần Lão Thái Gia, năm ấy Hoàng thượng Đăng Cơ, mới có chức quan, Lão Thái Gia truyền tin nói, Tề Mỹ Nhân ngày cứ việc dùng, nếu dùng tốt, người nhà Tề Mỹ Nhân, hắn sẽ xử lý, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, vuốt cầm suy nghĩ trong chốc lát, Ý tứ lão thái gia thực rõ ràng, nếu tề mỹ nhân trung tâm với mình, vậy hắn có thể giúp đỡ cha tề mỹ nhân thăng chức. Nếu tề mỹ nhân là người không tỉnh tâm, quay đầu trần gia có thể đem một nhà tề mỹ nhân ném ra khỏi kinh thành, để cho tề mỹ nhân rốt cuộc không có chỗ dựa vào. Như vậy, trước mắt xem ra, tề mỹ nhân có thể sử dụng một chút. Chương 84, Sinh Nòn, Thọ Yến từ An Thái Hậu vẫn rất long trọng. Cũng không biết Hoàng thượng có cố ý vì mẹ ruột mình xuất đầu hay không, muốn chèn ép từ Ninh Thái Hậu, cho nên Thọ Yến làm rất long trọng. Từ sáng sớm đã bắt đầu, lúc trước Trần Mạn Nhu quyết đoán đem cung vụ giao ra, cho nên toàn bộ Thọ Yến đều là Đức Phi cùng Lưu Phi cùng Hàng Uyển nghi đến làm. Ngẫu nhiên Hoàng hậu ra chủ ý, từ An Thái Hậu cùng từ Ninh Thái Hậu vốn muốn thừa dịp Trần Mạn Nhu không làm nữa kéo một phần quyền lực về phía mình, chỉ tiếc Hoàng hậu hành động quá nhanh. Hôm đó liền an bài Lưu Phi cùng Hàng Uyển Nghi đi qua, bất quá, hai người này không có quyền quyết định, chuyện các nàng muốn sen vào, cuối cùng đều phải hỏi hỏi Hoàng hậu trước, vậy tương đương với việc Hoàng hậu an bài hai thư ký, may mắn toàn bộ thọ yến, Hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu đều chỉ cần đến ngồi là được, hành lễ cũng chỉ cần hai lần, cũng không phải đặc biệt mệt, từ Ninh Thái Hậu tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không tìm được lý do phản đối, dù sao. Đây chính là lần đầu tiên Đại Thọ Thái Hậu sau khi ra Quốc Hiếu, ai bảo sinh nhật nàng không đúng dịp đâu, qua tháng 9 từ An Thái Hậu Đại Thọ, tiếp theo là tháng 10 Vạn Thọ Tiếp, sáng sớm Trần Mạn Nhu rời giường, trước dùng đồ ăn sáng, sau đó bắt đầu tìm y phục, trang điểm, từ giữa ngọ bắt đầu, mãi cho đến buổi tối, đều ở Thái Hòa Điện, trước tiên nàng phải chuẩn bị tốt mới được, Nương nương, không tốt, đang lúc Trần Mạn Nhu lo lắng chọn màu hồng nhạc hay màu lam. Cái nào đẹp mắt hơn, Bôi Đình bỗng nhiên thở hỗn hển tiến vào, vẽ mặt buồn bực cùng bất mãn, từ an cung bên kia truyền đến tin tức, nói là Hồ Phi bắt đầu phát động, lúc này, Trần Mạn Nhu kinh hải, không phải mới hơn 7 tháng sau, nói là Hồ Phi muốn đích thân đi dân thọ lễ cho Hoàng Thượng, sau đó xuống giường đi lại, tiếp theo liền động thai khí, Bôi Đình vội giải thích, khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, tuy rằng lúc trước Thành Ngự Y nói, thân mình Hồ Phi rất kém. Phỏng chừng là sẽ sinh nòm, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ xuống giường đi đi lại lại, có thể trực tiếp động thai khí, hoàng thượng hoàng hậu đều đi qua sao, trần Mạn nhu nhíu mày hỏi, bôi đình gật gật đầu, hoàng thượng đã hạ lệnh, bên thái hòa điện trước tiên không cho phép chuẩn bị yến hội, chờ buổi tối lại chuẩn bị, nương nương, hồ phi dù sao cũng ở phụ cận từ An Cung, mặc kệ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương có đi hay không, chúng ta dù sao cũng phải đi xem mới được. Chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ đi qua, Trần Mạng Nhu bỏ lại bộ y phục hồng nhạc trong tay, để đối nguyệt hầu hạ nàng thay đổi bộ màu lam, thời tiết đã có chút lạnh, nàng lại thêm một cái áo khoác không tay, mới để đối nguyệt cùng tận hoang đỡ tay ra cửa, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở trên bên trái, từ an thái hậu ngồi ở trên bên phải, từ ninh thái hậu chưa tới, trên thực tế, nếu không phải bởi vì từ an thái hậu ở đây, hoàng thượng cũng là sẽ không tới, mẫu hậu. Hồ Phi là đầu sinh hài tử, phỏng chừng thời gian sẽ không ngắn, ngài tuổi đã lớn, không bằng đi về nghỉ ngơi trước, chờ Hồ Phi sinh xong, thiếp thân lại cho người đi báo cho ngài, hoàng hậu rất là ôn hòa quan tâm nói, hoàng thượng cũng gật đầu, mẫu hậu, Hồ Phi là một phi tử nho nhỏ, sao có thể để ngài tự mình ở trong này giữ, nơi này có hoàng hậu là được, hoàng đế trên triều còn nhiều việc, hãy đi về trước đi, ai ra ở trong cung cũng không có việc làm ở chỗ này chờ cũng được, hơn nữa, hoàng hậu thân mình không tiện, tốt nhất không cần tiếp cận phòng sinh, đợi lát nữa hoàng hậu cũng đi về trước đi, từ an thái hậu cho dù muốn tranh đoạt cung quyền, bất quá là vì bị từ ninh ước hiếp vài thập niên, sau đó một khi xoay người, muốn khoe khoe khoang khoang mà thôi, trong lòng nàng vẫn có vẻ coi trọng hoàng hậu, càng coi trọng đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đứa nhỏ không chỉ là đứa nhỏ của hoàng hậu, Còn lại cháu ruột của nàng, đích tử của con nàng, nói cái gì đi nữa nàng đều không muốn cháu ruột mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, húng hồ, đã tới coi như là cho mặt mũi, cho nên, cũng không chờ hoàng hậu bày tỏ, trực tiếp phân phó, các ngươi nhanh đổi chủ tử nương nương các ngươi trở về nghỉ ngơi, nơi này không cần nàng quản, mẫu hậu thông cảm, thiếp thân vô cùng cảm kích, chính là, thiếp cũng không thể thị sủng mà kêu, hoàng hậu ôn hòa cười nói, cho dù là phải đi. Cũng phải ở chỗ này chờ một hai canh giờ mới được, nàng vạn vạn sẽ không để người khác bắt nhược điểm, chiếu cố hậu phi đúng chỗ, mới là chức trách của hoàng hậu, đang nói, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, hậu phi đã phát động, trong viện cung nữ ma ma đều bắt đầu bận rộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, sắc mặt Trần Mạng Nhu có chút trắng, một lát sau, đưa tay nhéo nhéo tay đối nguyệt, sau đó mí mắt vừa lật, tự lưng vào ghế ngồi bất động, nương nương, Nương nương ngài làm sao vậy, đối nguyệt hợp thời nói, lập tức sốt ruột hô, ánh mắt từ An Thái Hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều tập trung đến trên người Trần Mạn Nhu, hoàng hậu thấy sắc mặt Trần Mạn Nhu trắng bệt, vội vàng nói, Huệ Phi là lần đầu tiên thấy sinh con đi, hồi hoàng hậu nương nương, nương nương nhà chúng ta quả thật là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, nương nương còn hoài đứa nhỏ, đôi mắt đối nguyệt hồng hồng nói, từ An Thái Hậu nhăn mặt nhíu mày, Vậy còn không nhanh đỡ Huệ phi trở về, không thể để cho Huệ phi bị kinh hách, bình thường phụ nhân sinh hài tử đều không để cho người chưa thành niên ở lại, nhất là nữ hài tử, sợ làm cho các nàng có bóng ma tâm lý, sau đó thời điểm các nàng sinh hài tử sẽ khó sinh, cho nên Thái hậu cũng sốt ruột a, đó cũng là một tôn tự a, như thế nào có thể xảy ra ngoài ý muốn đâu. Thái hậu đã mở miệng, Huệ phi cũng ngất đi rồi, Hoàng hậu cũng vội gật đầu nói, mấy người các ngươi Nhanh mang Huệ Phi trở về, đa tạ Hoàng hậu nương nương, đối nguyệt cùng tẩn hoang lập tức hành lễ với Hoàng hậu, sau đó đỡ Trần Mạng Nhu đứng lên, hai ma ma đến đây, có người nhấc chân, có người sốt nách, bôi đình cùng vi nhạc ở hai bên giúp đỡ, sợ Trần Mạng Nhu rơi xuống, sau khi rối loạn đem Trần Mạng Nhu đỡ lên kiệu, đối nguyệt dặn dò nói, nâng chậm một chút, không cần hút hoảng, không thể động đến nương nương, dưới chân đi ổn một ít nha đầu Huệ Phi thật là một người hiểu chuyện, Thái Hậu ở phía sau nói một câu, Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, mẫu hậu, chẳng còn có một số việc muốn xử lý, đi về trước, chỗ hồ Phi này ngày cũng không cần giữ, đợi lát nữa cũng trở về nghỉ ngơi đi, quốc sự quan trọng hơn, Hoàng đế nhanh đi thôi, trong lòng ai gia đều biết, lập tức đi trở về, từ An Thái Hậu khoát tay, Hoàng thượng hành lễ bước đi, Trần Mạng Nhu vẫn kiên trì đến chung túy cung mới mở mắt, Đối nguyệt vội bưng tới một ly nước ấm cho nàng, nương nương, ngài vừa rồi hù chết nô tỳ, lúc này ngài không có chuyện gì đi, bụng thế nào, có muốn kêu người y, té xỉu phải có quá trình thôi, đợi lát nữa ngươi đi Thái Y viện một chuyến, nếu là có người ở lại Thái Y viện, mời lại đây, nếu không có, không cần thỉnh, Trần Mạng Nhu nhấp một ngụm nước, đem hoảng sợ trong lòng áp chế, niên đại này, ngay cả sinh mổ cũng không có, toàn sinh bằng sức lực bản thân à. Vạn nhất khó sinh, tánh mạng bản thân có thể không bảo đảm, nghĩ một lần, sợ hãi một lần, đối nguyệt thấy trên mặt nàng còn sợ hãi, lập tức đoán được nguyên nhân, trước tiên kêu tiểu đinh tử đi thỉnh ngự y, tiếp theo trở về an ủi trần mạn nhu, nương nương, tình huống hồ phi có chút đặc thù, thân thể nàng vốn yếu đuối, sau lại rơi xuống nước, lại đem thân mình làm hỏng rồi, hơn nữa lại sinh non, cho nên mới sinh sản gian nàng, nương nương nghe thân mình thật tốt à. Lúc trước luôn luôn ở tại trung túy cung chúng ta rèn luyện, hàng năm ngay cả ho khang phong hàn cũng không có, trong toàn hoàng cung này cũng không có ai có thân thể tốt như ngài. Húng hồ, ngài không tin y thuật của nô tì sao? Lúc trước nô tì chuyên môn nghiên cứu phụ khoa, học tập rất nhiều năm đầu, chính là sư phụ nô tì, cũng nói nô tì là trò giỏi hơn thầy mà thắng vu làm. Đến lúc đó, nô tì khẳng định có thể làm cho ngài thuận thuận lợi lợi sinh sản, đối nguyệt nói đến miệng khô lưỡi khô. Sắc mặt Trần Mạng Nhu rốt cục cũng tốt hơn, đúng vậy a, thân thể mình vô cùng tốt, lại có đối nguyệt hỗ trợ, làm sao có thể khó sinh, hơn nữa, người khó sinh sinh hạ hài tử cũng không phải số ít, người thái y viện cũng không phải bất tài, mình vào lúc này mà chết ở trong cung, đối hoàng thượng mà nói tuyệt đối không có lợi, nghĩ thông suốt, Trần Mạng Nhu liền cảm thấy bụng có chút đói, từ khi vào tháng 10, nàng luôn thực dễ dàng đói. Cũng không biết có phải đứa nhỏ trong bụng rất dễ ăn hay không, quay đầu nhìn đối nguyệt, ta đói bụng, muốn ăn gà vô cốn, đối nguyệt đang chuẩn bị nói bị nghẹn lại, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, A, đi, nô tỳ đi làm cho ngài, nói xong, kêu tẩn hoang, ngươi một bước cũng không được rời đi nương nương, ta đi phòng bếp, tới chỗ minh tổng quản, đã sớm dặn dò, mặc kệ ai tới đều không cần mở cửa, lúc này cách ngọ thiện cũng không còn bao lâu. Đối nguyệt cũng không làm nhiều lắm, còn phải chuẩn bị ngọ thiện đâu, cũng không thể bởi vì ăn điểm tâm mà bỏ qua ngọ thiện, cũng không biết có phải Trần Mạn Nhu vận khí tốt hay không, đã ba tháng, một chút phản ứng nôn ngén cũng không có, ăn vô cùng ngon, ngủ vô cùng tốt, trạng thái thật tốt, Trần Lão Phu Nhân Tiến Cung đến thăm đều cảm tháng, Trần Mạn Nhu thật sự là người có phúc khí, đứa nhỏ trong bụng nhất định hiếu thuận, vi nhạc không phải đi thỉnh ngự y sao, cơm nước xong, Trần Mạng Nhu đang chuẩn bị đi ngủ trưa, bỗng nhiên nhớ tới đến vấn đề này, đối nguyệt cũng sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, đã gần một canh giờ, thái y viện cũng không chuyển ra ngoài cung đi, tại sao vi nhạc còn không trở về, tiểu hỷ tử, tiểu nhạc tử, hai người các ngươi đi tìm, Trần Mạn Nhu phân phó nói, hai người ứng tiếng sau đó liền ra chung túy cung, Trần Mạn Nhu cũng vô tâm ngủ trưa, mặc kệ vi nhạc vì chuyện gì mà chậm trễ, vẫn là đã đi mất, Đều là đại sự, không nghĩ tới, ôm tâm tình lo lắng đợi nửa canh giờ, Trần Mạn Nhu đang chuẩn bị phái tiểu đinh tử cùng tiểu thành tử đi tìm hiểu tin tức, vi nhạc cùng tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử đã trở lại, trên mặt ba người đều là một mảnh kinh hoảng sợ hãi, như thế nào, các ngươi gặp rắc rối, Trần Mạn Nhu đứng dậy thật mạnh hỏi, bên cạnh đối nguyệt cùng tận hoang vội đỡ lấy nàng, nương nương, ngài cẩn thận, động tác nhẹ chút, bụng ngài còn có tiểu hoàng tử đâu. Trần Mạng Nhu khoát tay, nhìn vi nhạc, xảy ra chuyện gì, nương nương, không phải chúng ta gặp rắc rối, là hoàng hậu nương nương gặp chuyện không may, vi nhạc vội vàng nói, ngài không biết, hù chết nô tì rồi, vừa rồi, nô tì không phải đi thái y viện thỉnh ngự y sao, đến thái y viện, phát hiện còn có hai ba thái y ở lại, bất quá cũng không đặc biệt xúc chúng, lý ngự y, thành ngự y cùng vương ngự y là ngự y y thuật tốt nhất thái y viện. Lý Ngự y am hiểu phụ khoa, Thành Ngự y am hiểu tạp bệnh, Vương Ngự y lại am hiểu nhi khoa. Đương nhiên, ba người này không phải đứng đầu, Tống Ngự y cùng Hà Ngự y đứng đầu đó là ngự y chuyên chúc của hoàng thượng. Vi Nhạc khẳng định thỉnh không nổi Tống Ngự y cùng Hà Ngự y, ba ngự y tốt nhất cũng không ở, cũng chỉ có thể tùy ý chọn hai ngự y. Chương 85: Sảy thai. Vi Nhạc kêu hai ngự y chuẩn bị dẫn về Trung Tú cung, chính là đi chưa đến nửa đường Thì thấy đại thái giám hỷ bình, hỷ an trong cung hoàng hậu thần sắc vội vàng chạy tới, cũng không cùng vi nhạc các nàng chào hỏi, liền phóng như gió đến thái y viện, vi nhạc tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ ước chừng là hoàng hậu bên kia có việc gấp, cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn hai người y chuẩn bị vòng qua càng thanh cung hồi trung túy cung, nhưng là không đợi nàng đi đến cửa càng thanh cung, hỷ bình, hỷ an cư nhiên đuổi theo đến đây, ngươi là người trung túy cung đi, đúng là nô tỳ. Gặp qua hỷ bình công công, gặp qua hỷ an công công, vi nhạc vội vàng hành lễ với hai công công, hỷ bình khoát tay chặn lại nói, người mang hai người y là muốn làm cái gì đi, nương nương nhà ta bị kinh hết, lúc này bụng có chút không thoải mái, nô tì thỉnh ngự y đi qua bắt mạch, vi nhạc vội vàng nói, nhìn trộm một chút, hỷ bình hỷ nhạc cư nhiên còn dẫn theo hai ngự y, nói như vậy, thái y viện trừ bỏ hai ngự y chuyên trách, có sáu vị đi làm bình thường. Thành Ngự Y là trừ phi hoàng thượng tuyên triệu, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất động. Lý Ngự Y cùng Tống Ngự Y lúc này phỏng chừng lại dự ở trong viện Hồ Phi. Vi nhạc lĩnh hai người, bọn Hỷ bình dẫn, hẳn là hai người cuối cùng. Tình huống Huệ Phi nương nương nghiêm trọng không? Hỷ an ở một bên hỏi tiếp, Vi nhạc lắc đầu, nô tì không rõ ràng lắm. Thời điểm nô tì đi ra, nương nương vừa tỉnh lại, Hỷ bình công công cùng Hỷ an công công có chuyện gì? Nếu tình huống Huệ Phi Nương Nương không nghiêm trọng, chúng ta đem hai người y này mang đi trước, tình huống Hoàng hậu Nương Nương có vẻ nghiêm trọng. Hỷ Bình nhăn mặt nói, vi nhạc căn bản không dám do dự, Huệ Phi Nương Nương chính là chấn kinh, vẫn là Hoàng hậu Nương Nương làm trọng. Hỷ Bình công công cứ việc mang đi, dù sao Nương Nương nhà các nàng cũng là giả bộ, thực sự để hai người y này đi chung túy cung, quay đầu Hoàng hậu Nương Nương nếu xảy ra chuyện. Ngự y lại đem tình huống nương nương nhà mình nói nhẹ một chút, vậy nương nương nhà mình chắc chắn sẽ xui xẻo, chính là hoàng hậu nương nương cuối cùng không có chuyện gì, nói không chừng ngày sau nhớ đến trong lòng cũng không thoải mái, huệ phi ngươi bất quá là bị sợ hãi, cư nhiên dám ngăn đón người y, thực không ánh mắt, cũng quá không đem hoàng hậu ta để vào mắt, vì thế, hoàng hậu tức giận, nương nương nhà các nàng còn không phải xui xẻo, cho nên mặc kệ nói như thế nào hiện tại đại thái giám vĩnh thọ cung mở miệng, vi nhạc nàng phải nhanh chóng đáp ứng, coi như là để cho hoàng hậu nhận một cái nhân tình của huệ phi, ngày sau nhất định sẽ không bị tính sổ, hỉ bình, hỉ an không chút khách khí, hai người lập tức nhận lấy hai ngự y kia, vội vội vàng vàng đi hướng vĩnh thọ cung. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc vi nhạc vốn tính mau chóng hồi trung túy cung nói rõ tình huống, nhưng là vừa thấy thành ngự y cư nhiên cũng thở hổn hển từ càn thanh cung đi ra xem kia phương hướng cũng là đi hướng Vĩnh Thọ cung lập tức nổi lên tinh thần bát quái tin tức trực tiếp mới có lợi nhất vì thế vi nhạc đơn giản đi tìm hiểu tin tức vậy ngươi tìm hiểu được tin tức gì Trần Mạn Nhu cũng chưa kịp giận vi nhạc tự chủ trương nhanh chóng lên tiếng hỏi người y đều đi Vĩnh Thọ cung nói lên cái gì khẳng định là hoàng hậu gặp chuyện không may a hoàng hậu lúc này đang mang thai nếu gặp chuyện không may hoàng hậu Nương nương lưu sản Để xuống một năm Anh đã thành hình, vi nhạc cũng không thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, sau khi nương nương ngài trở về, từ An Thái Hậu nói cũng không cho Hoàng hậu canh giữ, vì thế, ước chừng qua một nén nhang, Hoàng hậu nương nương cũng ly khai từ ấm lô, chuẩn bị hồi vĩnh thọ cung, chính là, không biết tại sao, thời điểm đi ngang qua dưỡng tâm điện, bỗng nhiên có vài con mèo nhảy ra, lao thẳng tới nội thị khiên kiệu, nội thị kia cả kinh, tay nâng cổ kiệu liền buông lỏng ra. Sau đó hoàng hậu nương nương té xuống, vi nhạc vừa khoa tay múi chân vừa nói, lúc ấy người đi theo liền bối rối, vẫn là an ma ma phản ứng nhanh, lập tức kêu thị vệ ra, nhanh chóng đem vài nội thị kia cùng với mấy con mèo bắt lại, sau đó đem hoàng hậu nương nương nâng về Vĩnh Thọ Cung, nô tỳ ở Vĩnh Thọ Cung canh thời gian rất lâu, hoàng hậu nương nương bởi vì ngã một chút, lúc ấy chỉ gặp hồng, sau khi trở về lại đau bụng không chịu nổi, người Vĩnh Thọ Cung vừa đi thái y viện kêu thái y. Vừa phái người đi thông tri hoàng thượng, còn có hai người còn lại đi từ ấm lâu, muốn đem Lý Ngự Y thỉnh đi qua, chính là hồ phi bên kia cũng khó sinh, Lý Ngự Y đang khai mở phương thuốc, phải tìm người tiếp thay Lý Ngự Y cùng thành Ngự Y trước mới được, hay Ngự Y ban đầu nô tỳ tính mời đến chung túy cung, chính là bị đưa đến từ ấm lâu, hỷ bình, hỷ an đầu óc xoay chuyển thật nhanh, nghĩ hồ phi bên kia khẳng định là không rời xa Ngự Y được. Nhưng lý ngự y cùng thành ngự y lại là ngự y về phụ khoa cùng nhi khoa tốt nhất, hoàng hậu là quốc mẫu, một phi tử làm sao cũng không có thể cùng quốc mẫu tranh ngự y để dùng, nhất là, trong bụng quốc mẫu có thể là đích tử, hơn nữa hoàng hậu luôn luôn hiền lành, nếu nàng xảy ra chuyện còn dễ nói, nếu nàng không có xảy ra chuyện gì, kết quả hồ phi lại khó sinh, hoặc là một sát hai mạng, vậy có thể truyền ra thành hoàng hậu nàng ác độc tranh ngự y với phi tử để dùng. Cố ý không cho Hồ Phi sinh đứa nhỏ, cho nên, Hỷ Bình, hỉ An liền nửa đường chặn đường vi nhạc mang hai ngự y đi trước, dù sao Huệ Phi nàng bất quá chỉ là chấn kinh mà thôi, sự tình cũng không lớn, so ra kém Hồ Phi khó sinh cùng Hoàng hậu bị ngã, chỉ có thể nói là vận khí rất không tốt, phỏng chừng, chính là thay đổi Dương Quý Phi ở vị trí hiện tại của Trần Mạng Nhu, ngự y kia cũng bị cướp đi, không có biện pháp, Dương Quý Phi tuy rằng được sủng ái, Nhưng cho tới bây giờ đều là biểu hiện ở việc ban thưởng nhiều cơ hội thì tẩm nhiều, hoàng thượng chưa từng biểu hiện sủng ái quá khác người với Dương Quý Phi, nói cách khác, Dương Quý Phi chống lại hoàng tử, toàn bại, Dương Quý Phi chống lại hoàng hậu, toàn bại, vì thế Trần Mạng Nhu càng thêm tự mình hiểu lấy, cũng không dám tự nhủ mình không được coi trọng, trong bụng mình cũng mang hoàng tử linh tinh, chỉ phân phó rõ ràng, nhanh, giữ đại môn chung túy cung cho tốt. Tuyệt đối không để một người nào đi ra ngoài, mặc kệ ai tới, cũng chỉ nói buổi sáng hôm nay ta bị kinh hách, lúc này còn mê màng, tẩn hoang vội vàng đi phân phó, Trần Mạng Nhu lại bảo Minh Tổng Quảng đến đây, ngươi đi tra một chút, xem trong cùng chúng ta, có ai gần đây có cái gì không bình thường, mặc kệ thế nào, lúc này trung túy cùng chúng ta nửa điểm cũng không có thể bị hiềm nghi, cho dù cuối cùng được chứng minh là trong sạch cũng không được, vẽ mặt Minh Tổng quản nghiêm túc. Lúc này hắn cũng biết phát sinh chuyện gì, lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài đem mọi người ở chung túy cung đều triệu tập lên, bao gồm bốn thô sử bà tử sau khi Trần Mạn Nhu thăng thành một trong tứ phi, phương pháp thẩm vấn là đem mọi người đơn độc giam lại, thẩm vấn từng người, cũng không thẩm vấn bản thân ngươi, chỉ cho ngươi tố giác bên cạnh ngươi có người nào hành động có gì không bình thường hay không linh tinh, dù sao phòng trống trong chung túy cung không ít, chính là không có phòng. Cũng có thể dùng ván gỗ ngăn cách ra một gian. Trần Mạn Nhu thậm chí không dám để vi nhạc các nàng ra đi tìm hiểu tin tức, lúc này chúng ta tốt nhất ăn phận một chút, Hoàng thượng mất con trai trưởng, tâm tình khẳng định không tốt, tìm hiểu tin tức là vội vàng tìm mắng, từ giờ trở đi, ai cũng không cho rời khỏi chung túy cung, một ngày ba bữa không phải có tiểu phòng bếp sao, nếu nguyên liệu nấu ăn không đủ, cũng là Minh Tổng quản dẫn tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử đi lấy. Nếu bị ta phát hiện ai đi ra ngoài, hoặc là nói huyên thuyên, đều đưa đến thận hình tư, hiểu chưa, hiểu được, bao gồm vài tiểu nha hoàng lưu nguyệt, hồng mai, vài người nghiêm túc ứng tiếng, đều im lặng giữ ở bên ngoài, trần mạng nhu được đối nguyệt đỡ tay nâng thân mình, trực tiếp thay đổi y phục nằm ở trên giường, diễn trò thì phải làm đủ bộ, vạn nhất bị ai xông tới, nhìn thấy nàng an an ổn ổn ngồi đó, vậy thì tội danh có thể rất nặng, toàn bộ trung túy cung. Im lặng không nghe thấy thanh âm khác, Trần Mạng Nhu cũng có chút nóng lòng, chuyện hoàng hậu, rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc ai thu lợi lớn nhất, Dương Quý Phi, Thục Phi, Hồ Phi, dù sao không có khả năng là mình, Dương Quý Phi không có hài tử, hiện tại lại bị cấm chừng, không dễ động thủ, Thục Phi thực mới có thể, nhưng là ở vạn thọ tiếp hôm nay động thủ, liền có chút không nhận nổi tức giận, huống chi. Ngự y cũng không tiết lộ ra hài tử trong bụng hoàng hậu rốt cuộc có phải hoàng tử hay không, cho dù Thục Phi muốn động thủ, cũng có thể trừ bỏ đại hoàng tử trước, Hồ Phi còn nằm trên giường khó sinh đâu, Lưu Phi lúc này còn không có đứa nhỏ, Thành Phi lại không khả năng, nàng không thể tỉ mỉ bố trí một cục diện như vậy, càng nghĩ, Trần Mạn Nhu càng khiếp sợ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hôm nay, là ngày cuối cùng vạn thọ tiếp, bên ngoài không biết ngày sinh chuẩn xác của hoàng thượng. Chỉ biết là một ngày nào đó bên trong ba ngày này, nhưng nàng lại biết, hôm nay, mới là thọ thần hoàng thượng, đầu tiên là hồ phi khó sinh, hiện tại có thể bảo trụ tánh mạng đứa nhỏ cùng người lớn hay không còn chưa nói, tiếp theo hoàng hậu bị ngã, lập tức làm tiểu hoàng tử ngã chết, lúc đó, nếu không phải lá gan mình lớn, cũng có thể chấn kinh lưu sản, ngẫm lại, hồ phi khó sinh, hoàng hậu bị ngã, người y thái y viện, sẽ đến phiên huệ phi nàng dùng sao. Bảo không cho phép, lập tức hoạt thai lưu sản, ngươi xem, thời gian ăn bài rất chặt chẽ, đầu tiên là nàng ở từ ấm lâu bị chấn kinh, tiếp theo nàng trở về không bao lâu, hoàng hậu liền bị ngã, vi nhạc trên đường đi gọi thái y, liền gặp đại thái giám vĩnh thọ cung, thời gian hơi sai biệt một chút, hai người y kia sẽ đến trung túy cung trước, kỳ thật, cho dù là thời gian sai biệt, cục diện này cũng có thể thành, bất quá có chút không hoàn mỹ mà thôi. Trung túy cung nàng chiếm hai ngự y, bên hồ phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ à, làm sao lại có dùng giống hiện tại, lơ lửng ở giữa không trung, nói cách khác, nếu bày bố tốt, hôm nay trận này, là nhất tiễn tam điêu lập tức làm mất ba hài tử, sơ sẩy một chút, còn có thể chết một hoàng hậu hai phi tử, hiện tại, bất quá là trần mạng nhu nàng vận khí tốt, lá gan lớn, bên người lại có con bài chưa lật, cho nên chỉ lo lắng, không bị đoạ lưu sản. Mà Hoàng hậu cùng Hồ Phi, ngươi xem, không phải đã có một người rơi xuống bể sao, còn một người, đang lúc sống chết trước mắt đâu, như vậy vừa nghĩ xong toàn bộ, trên người Trần Mạng Nhu liền ra một tầng mồ hôi lạnh, người thu lợi lớn nhất, căn bản là không cần nghĩ, đáp án đã rõ ràng, Trần Mạng Nhu nhịn không được dùng sức nắm mạnh chăng, nếu thực sự như thế, vậy thế lực của nàng ở trong cung, thật đúng là không thể khinh thường, chính là, trận này. Rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia, lại có bao nhiêu người, ở phía sau trợ giúp, nàng hẳn là phải cảm tạ bản thân một khắc kỳ bỗng nhiên xuất hiện khiếp đảm, Hồ Phi kêu thảm thiếp, xem như cứu nàng một mạng sao.